Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyện 7 chương 40 đội thế hỏi Tò Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi Rét âm của từ hữu dung không ngừng vang lên trên thần đạo Rất dễ nghe nhẹ nhàng Nhưng cũng sẽ không làm cho người ta liên tưởng tới tiếng suối róc rát Bởi vì thanh âm của nàng quá lạnh Không có bất kỳ biến hóa tâm tình Cũng không có bất kỳ ý vị thương hại nào cả Giống như là gió tuyết rét lạnh nhất ngưng động thành giọt nước rơi vào đồ sứ trên bàn bị đông cứng tới phát giòn Trong nháy mắt biến thành bụi phấn Không cách nào bảo tồn bất cứ chứng cớ gì Chỉ có lạnh lẽo lưu lại trên thế gian này Có lẽ là bởi vì nàng một mực nói chuyện giết người Bắt đầu từ làm sao trên bình an đạo Cùng trong vương phủ giết Trần Lưu Vương Nàng nói rất nhiều chủ đề tương quan tới giết người Chúc ít Vương ra ngoại thiên thư lăng Quan viên trên triều đình cùng các nơi châu quận Còn có thần tướng Tây cầm quân quyền Nàng đều có kế hoạch tương ứng Theo những lời này Nhiệt độ trên thần đạo càng ngày càng thấp Không nhìn thấy gió tuyết sau lương Mơ hồ xuất hiện một chút đường nét liên miên không dứt Chẳng qua là không biết đó là dấu vết lịch sử hay là dấu vết của vận mệnh Hay hoặc giả là mệnh tinh vận chuyển tạo thành hình ảnh Không biết qua thời gian bao lâu nàng cuối cùng kết thúc câu chuyện Nhìn về thương hành chuột Nếu như hoàng đế bệ hạ thật sự đứng về phía nàng cùng Trần Trường Sinh Như vậy quả thật bọn họ đã chiếm ưu thế trong cuộc chiến tranh này Ở thế cục trước mặt nàng có cơ hội rất lớn có thể làm thành chuyện này Thương hành chú cũng không nghĩ như vậy Hoặc là nói còn không bị nàng thuyết phục Bởi vì hắn tin tưởng chính mình rất hiểu Trần Trường Sinh Tên kia cổ hũ vô năng cũng không phóng khoáng như ngươi nói Hắn nhìn từ hữu dung châm chọc nói ngươi xác nhận hắn có quyết đoán như vậy sao Ta không đồng ý với cách nhìn của ngươi Chẳng qua là hắn muốn làm người tốt mà thôi Từ hữu dung lông mi khẽ run Nói hơn nữa hôm nay là ta do ta làm Ngươi cũng biết ta có thể làm được những điều này Thương hành chuột châm chọc nói vương phá biết ý nghĩ của ngươi sao? Lê Sơn kiếm công còn có người những công phái thế gia kia biết ý nghĩ của ngươi sao? Nếu như bọn họ biết ngươi điên cùng như thế, chẳng lẽ còn ủng hộ quyết định của ngươi ư? Ngươi xác nhận bọn họ đến thời khắc cuối cùng còn có thể cùng ngươi nổi điên ư? Từ hữu dung nói con thuyền đi tới bờ bên kia tinh hải trên dưới sao có thể một lòng như ý được. Thương hành chung nói ngươi có từng thấy thuyền tự chuyển động không? Chỉ cần đầy đủ ấp lợi. Trước lúc kết cục chính thức xuất hiện, thủy thủ bi quan nhất cũng sẽ hy vọng tới lục địa dù có xa vời. Từ hữu dung nói ngược lại điều này chỉ làm cho bọn họ nhiều tính niệm tức thắng hơn thôi. Thương hành chung nói thì ra là nghệ thuật lôi kéo. Từ hữu dung nói ta xem sách sử, vô luận anh hùng hay là đế vương, nếu muốn tụ chúng, đều phải như thế. Vậy ly cung thì sao? Ngàn vạn tín đồ phương Bắc cũng sẽ không nghe theo ý chí của ngươi, đi theo cước bộ của ngươi. Thương hành chu tự tiếu phi tiếu nhìn nàng, nói trần trường sinh có biết chân thực ý nghĩ của ngươi hay không? Từ hưởng dung trầm mặt một lát, nói ta không để ý. Thương hành chu ánh mắt trở nên sâu thẳng, nói cho dù hồng thủy ngập trời. Từ hữu dung bình tĩnh nói hoặc là vượt sâu vạn trượng. Thương hành chu nói ngươi sẽ lưu lại tiếng xấu ngàn đời ở trên sát sửa. Từ hữu dung bình tĩnh nói ta nói rồi ta không để ý Thương hành chung nói nếu như thiên hạ đại loạn Sanh linh đồ tháng trần trường sinh sẽ nhìn ngư thế nào đây Từ hữu dung nhẹ nói ta sống vì bản thân mình Không phải là sống vì người khác càng không phải sống vì hắn thích Thương hành chung thang thở nói rất giỏi Nhưng ta là người không bị thi hiếp Từ hữu dung nói ta muốn thử xem Năm đó trong gió tuyết ở tầm Dương Thành, thời điểm đối mặt với Chu Lạc Phương Phá từng nói những lời này Sau đó ở đối mặt đối thủ cường đại đến mức nhìn như không thể chiến thắng, Trần Trường Sinh cũng từng nói những lời này Hôm nay từ Hữu Dung cũng nói ra bốn chữ này Ánh mắt của nàng rất sáng, vẻ mặt rất bình tĩnh, nhưng ý chí kiên định trong đó lại đại biểu sự điên cuồng lớn nhất Thương hành chu hỏi ngươi chắc chắn được bao nhiêu phần Từ hữu dung nói ta dùng mệnh tinh vàng thôi diễn 17 lần Trong đó có 4 lần ngươi đáp ướm yêu cầu của ta Còn có 3 lần là ta thất bại Thương hành chú khẽ nhớ mày nói 4 17 Ngươi đã dám đến uy hiếp ta ư Còn dư lại 10 lần kia Là chúng ta đều thua Đại Chu Vương triều sụp đổ. Kế hoạch mưu lược vĩ đại nghiệp bá đều trở thành trò cười. Từ hưởng dung bình tĩnh nói cho nên không phải 4 lần mà là 14 lần. Thương Hành chung nhìn vị thiếu nữ mặc đồ lễ màu trắng. Thanh mỹ xinh đẹp vô cùng. Thậm chí lộ vẽ có chút nhu nhược này. Trầm mặt thời gian rất lâu. Hắn bỗng nhiên nói ta cũng không để ý Từ hữu dung lặng lặng nhìn hắn tựa như có lẽ đã đoán được hắn muốn nói điều gì Thương hành chung nói cho dù ta hiện tại đáp ướm thỉnh cầu của ngươi Sau đó ta cũng có thể đổi ý bất cứ lúc nào Thời đại Thái Tôn có rất nhiều nhân vật truyện kìa Tỉ như Hà Giang Vương Tỉ như thần tướng Tần Vũ So với những người này Thương hành chu thật sự không có danh tiếng. Trên thực tế hắn đã làm rất nhiều chuyện tầm quan trọng thậm chí không dưới vương chi sát Hắn chỉ để tâm kết quả thực tế mà không cần danh tiếng. Lấy phong cách hành sự của hắn. Hôm nay gặp phải thế công như bão tuyết của từ hưởng dung. Hắn vô cùng có khả năng lựa chọn tạm thời thối lui. Đời thế cục giảm bước. Làm tiếp phản kích tựa như lôi đình Đúng vậy Từ hữu dung nhìn hắn mỉm cười nói cho nên ta muốn nhiều hơn Nghe được câu này thương hành chua ngây người Sau đó nở nụ cười Thiên thư lăng trở nên vô cùng yên tĩnh Mọi người nghe đoạn đối thoại này sắc mặt trở nên vô cùng đặc sắc Khiếp sợ chí cực Ngay cả trong mắt tương vương cùng một chá gia lão thái quân cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc Bởi vì bọn họ mới vừa nghe được lời nói hoang đường nhất thế gian Từ đầu tới cuối từ hưởng dung cũng không nói rốt cuộc muốn cầu thương hành chú làm gì Thương hành chu cũng không hỏi Nhưng vô luận là bọn họ Vẫn là mọi người ở ngoài thiên thư lăng bàn thính trận nói chuyện này cũng biết Từ hữu dung yêu cầu hắn thối lui, quy ẩn Hoặc là nói cáo lão Ngay mới vừa rồi, thương hành chú nói mình có thể đổi ý bất cứ lúc nào Từ hữu dung nói nàng muốn nhiều hơn So với thối lui quy ẩn, cáo lão loại nhận thu này còn nhiều hơn đầu hàng Vậy sẽ là yêu cầu gì? Nghĩ đến có lẽ sẽ không chết Bởi vì chấp niệm của Thương Hành Chu chính là muốn nhìn tận mắt Đại quân nhân tột đánh vào Tuyết lão thành. Hơn nữa yêu cầu này quá mức hoang đường. Nhưng chẳng lẽ là tự phế tu vi? Cái yêu cầu này cũng hoang đường triệt cực. Ai sẽ đáp ứng chứ? Yêu cầu hoang đường buồn cười đến thế, tự hữu dung làm sao có thể nói ra khỏi miệng? Thiên thư lăng yên tĩnh, ở một chút thời khắc bị tiếng kinh hô cùng tiếng nghị luận phá vỡ. Tất cả mọi người cảm thấy từ hữu dung là người điên. Nhưng mà theo thời gian trôi đi, tiếng kinh hô cùng tiếng nghị luận dần dần dừng lại. Tâm tình khiếp sợ trong mắt mọi người trở nên càng thêm mãnh liệt, càng đầy bất khả tư nghị. Các thiếu nữ nam khê trai có thể thấy thương hành chu khóng môi nhàn nhạt nụ cười đã thu lại. Mọi người ngoài lăng không thấy điều gì cũng nghe không được, nhưng loại an tĩnh này quỷ dị như vậy. Chẳng lẽ thương hành chu thật sự đang suy tư yêu cầu này của từ hữu dung ư? Tương vương sắc mặt bỗng nhiên trở nên cực kỳ khó coi. Chuyện hoang đường chỉ có thể phát sinh trên người phi thường. Mà thương hành chú chính là một người phi thường Từ hữu dung có can đảm nói lên yêu cầu này Cũng là bởi vì nàng nhìn chuẩn Nếu như nàng là người điên Thương hành chu so với nàng còn điên hơn Đều là người điên Một chá gia lão thái quân cùng ngô gia gia chủ lít mắt nhìn nhau Nhìn thấu kinh hãi trong mắt lẫn nhau Đều là người điên Trung Sơn Vương nhìn Thiên Thư lăng lẫm bẩm nói Thần Thái trong mắt trở nên có chút hương phấn Các bạn đang nghe chuyện tại truyền